mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả vĩ ngã tư tồn người đọc nắm truyện được phát hành trên trang web 2 vblogcom chương 8 sau khi về Võng Châu từ Trị Bình liền đem ba lữ quân bố trí canh phòng dọc tuyến đường ray nhân cơ hội điều hai binh đoàn tâm phúc đến Vĩnh Sương bố trí ổn thỏa rồi lại cùng mấy vị tướng lĩnh quan hệ mật thiết đàm phán bí mật mấy lần ông ta sắp xếp người chuyên truyền điện mật từ Thừa Châu đến hàng ngày chỉ có mấy chữ nhưng động thái trong thành Thừa Châu đều nắm rất rõ theo quy định xưa nay của thừa quân quan lớn làm việc ở Biên Cương gia quyến đều ở lại Thừa Châu nhưng từ lúc mộ dung phong nhậm chức cho rằng đó là tập tục xấu nói mình không tin người ta làm sao người để cho người ta tin mình từ đó cho phép mang theo gia quyến đi nhậm chức nhưng mấy vị thống chế vì tránh hiềm nghi để vợ con ở lại thành thừa châu phu nhân mấy vị thống chế và giữ giới của mộ dung phủ xưa nay đều đi lại thân tình hôm đó phu nhân của từ trị bình và mấy vị phu nhân khác đánh bài ở đào phủ phòng trên mới hai bàn đánh bài, Tam tiểu thư Tịnh Uyển, từ phu nhân Lưu phu nhân một bàn, Tịnh Uyển vốn không biết đánh bài lắm, hôm đó lại may mắn, không đến 2 tiếng đã thắng khoảng 3000 đồng. Phòng bếp lúc đến hỏi, "Lúc nào thì ăn cơm tối ạ?" Tam tiểu thư sợ cô không vui nói, "Đợi tám vòng này đánh xong hãy đói đi." Tình Nguyễn có vẻ không hề quan tâm Đưa tay lên nhìn đồng hồ cười nói Đã 5 giờ rồi à Đợi đến hết bốn phòng này đi Từ phu nhân buộc miệng nói "Giản tiểu thương Hôm nay có đi khiêu phủ không Tình Nguyễn đáp Hôm nay không đi nữa Cậu giáo nói có việc Lưu phu nhân vô ý ngẩn đầu lên Phì cười Nói tào tháo là tào tháo đến Tình Nguyễn quay mặt nhìn lại Hóa ra Bộ Dung Phong đang đến Thấy họ đang đánh bài Liền nói ai thắng thế Người đó hôm nay phải mời cơm đi Từ phu nhân mỉm cười nói Doãn Tiểu Thư thắng Bảo cô ấy mời cậu Sáu ăn cơm Chúng tôi à, thơm lay thôi Làm khách ăn cùng được rồi Lưu phu nhân xưa nay Có chút nỗi đau thầm kính Với từ phu nhân Ôi chào, một tiếng nói Doãn Tiểu Thư đã mời cậu Sáu ăn cơm Mấy người rảnh rỗi chúng ta Chẳng lẽ không biết điều sao? Tịnh Nguyễn nói Mời khách thì mời khách Không phải là mời một bữa cơm tay thôi sao? Tôi tất nhiên mời đủ mọi người Nhưng mà phải mời anh ấy Tam Tiểu Thư tiếp lời Đúng thế, ngày mai chỉ mời chúng tôi là được rồi Còn về cậu 6 Doãn tiểu thư phải mời riêng cậu ấy Tối ngày hôm nay thôi Một câu nói khiến cho mọi người đều cười Tịnh Nguyễn vặn mình một lát nói Không nói chuyện với mấy người nữa Toàn súng lại ăn hiếp tôi Tam tiểu thư không kìm được Kéo tay Cô vá Đưa tay Véo vé nhẹ vào má cô một cái nói Cái đồ nhõng nhẽo này Toàn nhõng nhẽo Đến mức người khác cảm thiết kiết mà. Mộ Dung Phong xem họ đánh bài một lát, rồi đi về phía sau. Đánh hết vòng đó, Lưu Phu Nhân nói: không chơi nữa, không chơi nữa. Hai người họ đều đi rửa tay. Tam tiểu thư liền cười nói với Tình Uyển một tiếng: em không còn mau đi. Tịnh Uyển nói: em mặc kệ chị đấy. Hôm nay hả, cả chị cũng ăn hiếp em nữa. Tuy nói vậy, nhưng lát sau cô lại nói: em đi thay quần áo ra. Rồi cũng đi về phía sau Mộ dung phong Thường đi về phía căn lầu nhỏ cô sống Cô biết anh Thích ngồi hút thuốc trong phòng khách nhỏ đó Quả nhiên đi đến cửa Đã thấy mùi thuốc bạc hà nhàn nhạt Mùi hương bạc hà thanh thoát Khiến cô nhớ lại khuôn mặt thân thiết Quen thuộc nhất Bước chân bất giác chậm lại Thẩm gia bình đứng ở phía sau ghế sofa Thấy cô đi vào gọi một tiếng Doãn tiểu thư Rồi lưu ra ngoài Dung Phong Thấy Thẩm Gia Bình tiện tay đóng cửa Mới nhích người nói Doãn Tiểu Thư mời ngồi Tình Nguyễn cười cười nói Tổ sáu khách sáu rồi Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện Mồi Dung Phong thấy cô Chỉ mặc một chiếc áo sườn xám màu chu sa Màu đỏ Chiếc sườn xám đó Không phải là kiểu dáng bình thường Cổ kết thành hình tim Lộ ra chiếc cổ trắng ngần Trên cổ đeo một chuỗi ngọc sang hô màu đỏ, cô thấy anh nhìn dò xét, miễn cười, đưa tay ra cho anh xem, hóa ra trên cổ tay anh. Trên cổ tay là một chiếc vòng kiểu tay, một chiếc vòng xuyến đó, khảm đầy đá kim cương thiên tinh màu hồng, lấp lánh đến hoa mắt. Cô nói, đồ anh tặng của tôi đây nè. Anh thấy cổ tay cô trắng như tuyết, muốn đưa tay ra nắm lấy cuối cùng cố gắng kiềm chế mỉm cười nói, họ nói thế nào tình nguyễn cười nói còn nói thế nào nữa vừa nghe nói là đồ của anh tặng tấm tắc khen đẹp vừa làm mặt quỷ nói lần sau khoe chuỗi dây chuyền anh tặng tôi đảm bảo là họ lại tán thưởng nửa ngày do đó anh hỏi, sao hôm nay vui vẻ thế tình nguyễn không nhịn được cười nói nhỏ từ phu nhân cố ý thua tiền tôi đấy. tôi có một Quân ba, một quân năm Vốn là tôi bóp bài Tôi đã nhìn thấy quân bốn Nhưng tam tiểu thư lại động vào một quân Từ phu nhân là người nhạy bén mà Lập tức đánh ra quân bốn cho tôi Tôi ăn ngay Cô vui vẻ kể lễ Vẽ mặt đó giống như một đứa trẻ nghịch ngọn Mặt mày tươi rói Tóc cô rất dày Có những lọn tóc buông xuống sau tay Mấy sợi tóc đen rủ xuống má Anh muốn đưa tay ra vén tóc lên cho cô Nhưng chỉ có thể ngồi đó Không động đậy gì được Hơi, Hơi thẩn thờ Không tập trung Nghe cô kể chuyện đánh bài vụn vặt Không quan trọng Cũng có chút ảo giác chập chờn Hy vọng ngày tháng như vậy Dài thêm chút nữa Trên bàn trà có một bình hoa huệ Lúc này hương tỏa dịu dàng Cách hương mặt cô Giống như một vần trăng sau cửa sổ Khiến người ta quyến luyến không rời Rất lâu sau anh mới nói Tôi định mờ 16 tháng này tổ chức sinh nhật cho em Cô nghe câu này Thu lại nụ cười Vẽ mặt cũng trở nên tập trung Nói chậm chậm Vậy không phải chính là tuần sau rồi sao Anh ừ một tiếng nói Sự việc có chút thay đổi Không thể kéo dài hơn nữa May mà kế hoạch của chúng tôi rất toàn vẹn. Dự phòng là cũng rất đầy đủ Anh ngước mắt nhìn cô nói Nhưng trên thế giới này Không có việc gì không có chút sơ hở nào hết Nếu Nếu Anh vốn là người dứt khoát Nói đến đây Lại nói một chữ nếu Cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng nói Doãn Tiểu Thư Rất xin lỗi Khiến em phải liên lụy đến chuyện này Tình nguyện no, nói Đây là tôi tình nguyện Lúc đó chúng ta cũng đã nói rồi Anh nhìn cô một lát Cuối cùng chỉ nói Nếu sự việc không thuận lợi Tôi muốn em lập tức rời khỏi đây Và trở về càng mình Một phút cũng không được chậm trễ Họ sẽ không chú ý đến em ngay Tôi hy vọng Em có thể trốn thoát Tình những nói Cậu Sáu đến bây giờ Vẫn không còn tin tôi sao Mội Dung Phong nói Em phải biết nếu sự việc không thuận lợi Đến tính mạng của em tôi không thể bảo đảm được Tình Nguyễn nhìn anh Ánh mắt như đang bốc cháy Cậu Sáu Tôi tuy là nữ giới Cũng biết hoạn nạn cùng chịu Huống hồ chúng ta từng nói Cậu Sáu coi tôi như là người hợp tác Tình Nguyễn Không tham sống sợ chết Cũng biết việc này chắc chắn rất nguy hiểm Tuy việc thành Tại trời Mô sự tại người Tình Nguyễn tin bản thân mình Cũng tin cậu sáu, Mộ dung phong ngang cô nói những lời này, trong lòng phức tạp rối ren. Khó nói thành lời, cũng không biết là thích thú hay là hụt phẫn, không biết tưởng tượng như thế nào. Căn phòng trở nên yên tĩnh, trên tay cô đeo một đôi bông tay bảo tháp kim cương màu hồng, dài hai tấc. Đung đưa tạo ra tiếng sàng sạc khe khẽ, khiến anh nhớ đến lúc còn rất bé. Mấy A Hoàng phòng trên dẫn anh đi chơi, chiều tà ngày hạ, đi hái hoa dại lý hương, tẩn mẩn, rút lấy nhụy, nếu không thể rút đứt, thì sâu thành một cái hoa tai hình bảo tháp dài. Đám ma Hoàng đều chỉ hơn 10 tuổi, là đứa tuổi ngỗ nghịch, đeo những chiếc hoa tai lên, cùng nhau cười đùa, anh vỗ tay bảo nhìn, cậu sáu, cậu sáu, những đóa hoa ấy... Mùi hương nhàn nhạt thẳng qua Mẹ anh đứng bên cạnh bậc thang Bởi một chiếc áo dài màu xanh Bên dưới thắt một chiếc váy lụa pha ren Màu xanh thẳm Miếng cười nhìn anh Nền đá xanh Ở dương trời rỉ nước chảy Hơi nước bốc lên Kèm theo hương hoa sông lên người Tình nguyện thấy anh rất im lặng rất lâu Tiện tay cầm một cành dạ lý hương Trong bình lên Dùng ngón tay thuận theo cành hoa mà chậm chậm vuốt lên tận ngọn, lại vuốt đi, lại từ đầu, anh bỗng nói, Tịnh Uyển gặp được em muộn thế này, cô nghe được một câu nói đó, không biết vì sao trở nên sợ hãi, nhưng xưa nay cô không biết. Một lát sau liền ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói, Tịnh Uyển có một yêu cầu quá đáng, không biết cậu sáu có thể đồng ý không? Anh không hề suy nghĩ nói ngay là việc tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với em. Cô nói, tôi và cậu Sáu quen nhau chưa lâu nhưng cũng thân thiết như bạn cũ. Cậu Sáu có nghĩa có tình, tình nguyện khâm phục đã lâu, tình nguyện mơ mộng trèo cao muốn kết huynh đệ với cậu Sáu không biết cậu Sáu có chịu đồng ý hay không. Anh ngồi đó trong không khí xung quanh giống như nước lặng, lạnh lẽo mà không chút hưởng sống dập dần vỡ vụn trong mặt giếm cắt ra bóng tối trên mặt anh chậm chậm nở một nụ cười nói cái này có gì mà trèo cao anh luôn hy vọng là có cô em gái tình uyển nghe anh nói vậy cũng mỉm cười gọi một tiếng anh anh cười thoải mái nói cũng hơi đường đột anh còn chưa kịp chuẩn bị lễ ra mắt tình uyển nói Anh hà tất phải khách sáo như vậy Đều là người một nhà rồi Anh ờ Một tiếng Đều là người một nhà Quá thật không cần khách sáo thì hơn Dừng lại một lát anh lại tiếp Việc vui như vậy Bất kể là theo quy tắc cũ Hay quy tắc phương Tây Chúng ta đều nên uống một ly rượu Nói xong Anh đứng dậy ấn chuông Thẩm gia bình nghe Theo lời dặn dò Đi lấy rượu đến Rượu cái. Tình nguyện nghe nói uống rượu, lại hơi bất an. Thấy anh đón lấy chai rượu, đích thân rót vào hai ly thủy tinh. Kiểu tay một lát, một ít, cho, đưa cho cô nói. Rượu này mạnh, con gái chỉ uống ít thôi. Cô cười nhận lấy, anh lại tự mình rót một ly đầy. Anh nói, cạn ly. Chạm ly với cô, rồi uống hết rượu. Uống xong mới cười cười nói với cô. Thẩm Gia Bình thấy trong ánh mắt của anh không hề vui vẻ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vẻ mặt tịnh uyển, nhìn bình thường nên không đoán được giữa hai người lại có vấn đề gì. Ăn tối xong, mội dung phong còn có công chuyện nên về xoáy phủ trước. Thẩm Gia Bình vốn hơi lo lắng, cuộc họp tối lại kéo dài quá lâu, khó khăn lắm mới tới lúc tan họp. Đã là 11 giờ đêm. Anh thấy mội dung phong hơi mệt mỏi liền nói. Cậu sống có phải có cần nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn đêm không ạ? Mội dung phong đáp. Tôi không đói. Thẩm gia bình nhìn dáng vẻ của anh giống như đang tức giận. Không kìm được hỏi. Doãn tiểu thư, cô ấy, cô ấy. Nói chưa hết câu. Mội dung phong đã rút súng ra. Dơ hai tay lên, bắn hai phát. Chỉ nghe thấy tiếng băng đăng. Rất lớn. Một bình hoa cảnh thái màu sắc xanh tan vỡ. Sau bình hoa là cửa sổ, một mảnh kính xoạt rơi xuống, bắn mảnh thủy tinh ra đầy mặt đất. Cảnh vệ cận vệ dưới lầu nghe tiếng súng vội vã xông lên. Rầm, một tiếng phá cửa, cầm súng xông vào. Bộ Dung Phong thấy cảnh đám vệ, đám cảnh vệ mặt mũi căng thẳng, cười nói không có gì. Xuống hết đi Mấy cận vệ đó Giờ mới đóng chốt an toàn Đeo lại súng sau lưng Cung kính cúi chào rồi lui ra Mộ Dung phong nói với Thẩm Gia Bình Hình như tôi uống nhiều rồi Đi ngủ thôi Thẩm Gia Bình liền cầm lấy khẩu súng lục Kropning đặt chế Giúp anh đặt xuống dưới gối Lại gọi anh Chuẩn bị nước Rồi mới nói cậu 6 Tôi có một câu không biết có nên nói hay không Mội Dung phong nói nếu đã là lời không nên nói thì đừng nói bao nhiêu lời nói của thẩm gia bình muốn nói đều tắt ngàn lại mộ dung phong nhìn dáng vẻ cứng họng của anh ta lại không nhìn được bật cười ha <cười> ha cậu nói đi nói đi thẩm gia bình nói tuy bây giờ là thời đại bình đẳng dân chủ rồi nhưng làm việc chỉ cần kết quả trong chính tịnh phía Bắc này có thứ gì mà không nằm gọn trong bàn tay của ngài Hơn nữa, tấm gương cuối đại soái cũng vẫn còn đó. Phu nhân thứ năm của mộ dung thần vẫn đã từng là được gả cho người khác. Tính khí mộ dung thần đã thích thì phải làm cho bằng được. Cho nên uy hiếp người kia viết, viết giấy bỏ vợ, ép cưới về. Mộ dung phong nghe thẩm gia bình nhắc lại việc cũ này, liền lắc lắc đầu nói. Không được, ép trái chính thì là không ngọt hơn nữa tính khí của cô ấy có chết cũng không chịu khuất phục anh lại nói việc này không cho phép cậu tự ý hành động đâu nha nếu tên họ hứa đó thiếu một sợi tóc trong tù tôi sẽ tìm cậu hỏi chuyện thẩm gia bình mất hứng đành phải đáp một tiếng vâng mọi dung phong tổ chức sinh nhật cho tình nguyễn tuy không quá vô trương nhưng ai ai cũng biết dọn tiểu thư là bảo bối hiện nay của cậu sáu Mấy thuộc cấp của thượng quân Có ai không nịnh bỡ chứ Tịnh Uyển vốn to gan Nhưng việc đã đến nước này Trong lòng vẫn hơi thấp thỏm Sáng sớm hôm đó Mộ Dung Phong đến gặp cô Vì đợt này anh bận cho nên Hiếm khi gặp riêng Thấy vẻ mặt anh trấn tĩnh Trong lòng cô cũng bình tĩnh trở lại Anh xưa nay chưa từng Đến tay không Hôm nay Tùy Tùng lại Sau lưng ôm một giỏ hoa Bên trong lại đều là hoa hồng cô thích. Anh lại nói theo phong cách phương Tây, "Sinh nhật vui vẻ." Có tận tay đưa cho cô một hộp nhung nói, "Lần này tự em mở xem ra đi." Đợi các người tùng đưa ra hết, anh mới nói với cô, "Đợi lát nữa, nếu anh không quay lại, tự những cướp lời nói, không thế nào. Em đợi anh về rồi mới ăn mì." Ánh mắt anh hiện lên sự dịu dàng nói, "Hôm nay đâu phải là sinh nhật sự thật." Tôi cảm nhận được sự thương tiếc Trong đôi mắt anh kèm theo sự quyến luyến phức tạp Nên không dám nhìn nữa Nói sinh nhật em chính là ngày hôm nay Em đợi anh về ăn mì Cô nghe thấy chiếc đồng hồ vàng ra nói Em ở đây đợi anh Đúng 12 giờ anh sẽ quay về dự tiệc đúng không? Anh nhìn những ngón tay trắng ngần anh nhìn những ngón tay trắng ngần của cô cầm chiếc đồng hồ vàng trên đồng hồ khảm đá kim cương nhỏ sáng lên từng bàn tay nõn nà của cô ngón tay cô mờ như trong làng ánh sáng đỏ giống như chen một đống lửa nho nhỏ anh gật đầu nói anh hứa với em nhất định sẽ quay về sau khi anh đi tuy tình nguyện cố gắng trấn tĩnh lại nhưng vẫn cảm thấy hai gò má nóng rang giống như là sốt cô đi rửa mặt cẩn thận, trang điểm lại, rồi mới mở chiếc hộp gấm anh đưa. Hóa ra bên trong là một khẩu súng nhỏ, kiểu tay khảm đá quý. Tinh xảo như món đồ chơi, được lắp đầy đạn, dưới súng dè là một bức thư. Anh lầm, bên trong là một, phiếu gửi tiền 10 vạn đồng mang tên cô. Một tấm vé tàu hỏa, 12 giờ 30 phút. Từ thừa châu đi càng bình Tim cô đập thình thịt Nhất thời tâm trạng rối bời Tự như chiếc ghế sofa dài Không thể suy nghĩ được gì hơn